Kỳ trước, ba người Hoàng Dung, Quách Tỉnh, Hồng Thất Công lột vỏ cây làm dây thừng chặt cây ghép quanh tảng đá chờ thủy triều lên. Kéo được tảng đá nhíp qua để Âu Dương Phong bế cháu y ra ngoài. Sau đó, ba người bị Âu Dương Phong đuổi ra khỏi hang để cháu y dưỡng thương. Họ phải đến một cây lớn để trú trên cành. Sau khi ăn hết nửa con dê núi, Âu Dương Phong bắt Hoàng Dung qua săn sóc vết thương cho cháu y, còn Quách Tỉnh đi chặt cho y 100 cây gỗ. Chàng dùng hàng lâm thập bắt trưởng đánh hạ được 22 cây thì bàn tay tê dại. Quách tỉnh miễn cưỡng ngồi. Chàng không suy nghĩ ra được cách gì để hạ cho đủ 100 cây mà không đủ thì khó thoát khỏi Âu Dương Phong. Theo y hiện nay thì chỉ có chu Bá Thông có thể thắng được y mà họ chu đã tự nhảy xuống biển rồi. Quách tỉnh bỗng nảy ra một ý dùng cửu âm chân kinh và tả hữu hổ bát. Chàng liền chạy đến chỗ gốc cây, đọc kinh thư của cửu âm chân kinh nhờ hồng lão giảng giải. Lát sau vô tình, chàng vỗ một trưởng xuống gốc cây thì nghe âm thanh vang dội vô cùng vì bàn tay đau tê dại không vận kinh được. Hồng lão thắc mắc loại trưởng pháp kỳ lạ này. Quách tỉnh giải thích đây là thủ pháp 72 đường không minh quyền do Chu đại ca sáng tác truyền cho. Hồng Thất Công nói Không minh quyền à Ta chưa từng nghe qua Quách tỉnh nói Đúng vậy Chú đại ca vì bị giam giữ trên đảo đào qua Rảnh rỗi không có việc gì Nên tự nghĩ ra Bộ quyền pháp này Y dạy con 16 chữ khẩu quyết Là Không mong động tùng Phong thông dung mộng Xung cùng trung lộng Đồng dung cung trùng Hồng Thất Công cười rồi nói Cái gì mà thông thông lùng tùng vậy. Quách Tịnh nói. 16 chữ khẩu quyết ấy đều có đạo lý. Tùng là lúc ra quyền thì lực đạo phải trống rỗng. Trùng là thân hình phải mềm nhuyễn như con sâu. Mông là quyền chiêu phải mờ mịt không thể rõ ràng quá. Đệ tử phô diễn cho lão nhân gia người xem được không? Hồng Thất Công nói. Bàn đệm không thấy gì. Nhưng nghe ra Thì quả thật cũng có chút đạo lý Loại do công thượng thằng ấy Cũng không cần phù diễn Người nói cho ta nghe là được Lúc ấy Quách Tĩnh bắt đầu từ lộ thứ nhất Không uyển thịnh phạn, Lộ thứ hai không ốc trú nhân Đem những chỗ biến đổi Của quyền lộ Cách dẫn dụng nội kình Nói hết lại cho hồng thất công nghe Chu Bá thông tính tình nghịch ngợm Mỗi lộ quyền pháp đều đặt cho một cái tên rất hoạt kê hồng thất công chỉ nghe tới lộ thứ 18 trong lòng đã vô cùng khâm phục nói không cần nói nữa chúng ta đánh nhau với tay đọc thôi quách tịnh nói dùng không minh quyền à e đệ tử còn chưa đủ quả hầu đâu hồng thất công nói ta cũng biết không được nhưng trong chỗ chết tìm cái sống chỉ còn cách mạo hiểm Trên người của người, có màn thanh đoạn kiếm mà khâu sử cờ tặng có phải không? Trong đêm sâu, ánh hàng quang chớp lên. Quách Tĩnh đã rút thanh đoạn kiếm ra. Hồng Thức Công nói. Người có công phu không minh quyền, có thể dùng đoạn kiếm đi chạp cây rồi. Quách Tĩnh cầm thanh đoạn kiếm sắc bén, dài hơn một thước, bản mỏng, mũi nhọn. Do dự không nói. Hồng Thức Công nói. Hàng Long thập bắt trưởng mà ta truyền cho ngươi là công phu tuyệt đỉnh của ngoại gia. Còn bộ không minh quyền này lại hội tụ tất cả những điều tình yêu trong võ công của nội gia. Thành đoạn kiếm này của ngươi vốn có thể cắt vàng, cắt ngọc, chặt cây thì có đáng gì. Quyền quan trọng nhất là kình lực trên tay phải, giữ được chữ không và chữ tùng trong khẩu quyết. quá tỉnh nghĩ ngợi một lúc. lại được hồng thất công chỉ điểm giải thích rốt lại cũng lãnh hội được tung người xuống đất mò một cây sam không lớn không nhỏ vẫn thủ kình không minh quyền nhẹ nhàng khéo léo như có như không giờ kiếm vạch một nhát mũi nhọn của thanh đoản kiếm quả nhiên ngập vào thân cây y thuận thế xoay tay một vòng cây sam ấy theo tay mà đổ xuống quách tỉnh vô cùng mừng rỡ Dùng cách ấy chặt thêm hơn 10 cây tùng Xem ra không tới lúc trời sáng hẳn Thì con số 100 cây gỗ có thể tìm đủ Đang lúc cắt gọt Chợt nghe Hồng Thất Công gọi tĩnh gì? Lên đây Quá tỉnh nhảy lên sạp Mừng rỡ nói quả là sử dụng được Mà hay là không tốn một chút sức lực nào Hồng Thất Công nói Nếu tốn sức thì lại không được Có phải không? Quá tỉnh kêu lên Phải rồi, phải rồi. Bốn chữ không mong động tùng vốn là có ý ấy. Trước đây chú đại ca dạy rất lâu nhưng con vẫn không hiểu được. không thích cơm nói Công phu này dùng để chặt cô thì có thừa nhưng nếu đem đánh nhào với tầy độc thì còn lâu mới đủ. Phải luyện thêm cứu âm chân kinh mới có cơ hội thủ thăng. Chúng ta làm sao nghĩ cách để kéo dài ngày tháng của y? Nói tới chuyện bàn bạc mưu kế thì quá tỉnh không thể giúp được gì. Chỉ đứng ngẩn người ra một bên để sư phụ đi mà nghĩ cách. Qua hồi lâu Hồng Thất Công lắc đầu nói Ta cũng nghĩ không ra chỉ còn cách sang mai bao dùng nhì nghĩ xem. Tỉnh nhì mới rồi Ta nghe người đọc cổ âm chân kinh lại khiến ta nghĩ tới một chuyện. Nãy giờ, ta ngẫm nghĩ thì có quá nữa chắc không sai. Người đỡ ta xuống dưới. Ta muốn luyện công. Quách tỉnh giật mình, nghĩ dựng lên, nói. Không, thương thế của người chưa lành. Làm sao luyện được? Hồng Thất Công nói. Trong chân kinh có câu viên thông định tuệ, thế dụng cùng chuyên, dấu động cũng tỉnh. Tuy phiền mà yên. Bốn cầu ấy khiến ta lập tức mơ mắt. Chúng ta xuống thôi. Quách tỉnh không hiểu ý tứ mấy câu ấy, nhưng không dám cãi. bé y nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Hồng thất công định thần xuống tấn, lấy thế đánh ra một chưởng. Trong đêm tối, quách tỉnh thấy thân hình y xô về phía trước, như muốn chúi xuống. Sớm lên định đỡ, thì Hồng thất công đã đứng dẫn lại, thở hỗn hỉnh rồi nói. Ờ, oh, không sao, không sao. Qua một lúc, tay trái y lại phát một chưởng, Quá tỉnh thấy y loạn choạng, bước chân nghiêng ngã, rõ ràng vô cùng đau đớn. Mấy lần mở miệng định khuyên, nào ngờ hồng thức công càng luyện, tinh thần càng phấn chấn. Lúc đầu phát chưởng thì thở dốc một hồi, về sau thì thân theo chưởng xoay, bước chân trầm ổn. Rõ ràng có tiến triển rất mau. Y đánh hết một pho hàng lông thập bác trưởng, lại luyện tiếp phục hổ quyền. Quá tỉnh đợi Y ôm quyền thu thế về, mừng rỡ kêu lớn. Dích thương của người lành rồi. Hùng thất công nói. Bê tà lên cậy. Quá tỉnh, một tay đỡ lưng Y nhảy lên trên sạp. Trong lòng vô cùng vui vẻ, luôn miệng nói. Thật là tốt quá, thật là tốt quá. Hồng Thất Công thở dài một tiếng nói Cũng chẳng có gì tốt, công phu này nhìn được, chứ dùng không được. Quá tỉnh không hiểu, Hồng Thất Công nói Sau khi ta bị thương, chỉ biết dẫn khí điều dưỡng, chứ không hề nghĩ tới công phu ngoài già của ta, thì càng động nhiều bao nhiêu, càng có ít bấy nhiêu. Chỉ đáng tiếc là đã hoạt động chậm mất một chút, bây giờ thì tính mạng Tuy không có gì đáng lo, nhưng công phu rốt lại cũng khó mà phục hồi được. Quách tỉnh định lên tiếng an ủi, nhưng không biết nói thế nào là hay. Qua một lúc mới nói. Con lại đi chặt cây đây. Hồng Thất Công chợt nói. Tỉnh gì? Ta nghĩ ra một cách, dọa lão độc vật. Người xem có được không nghe Rồi nói kế sách ra. Quách tỉnh mừng rỡ, nói. Được lắm chứ. Được lắm chứ Lập tức nhảy xuống đất Đi sắp xếp Sáng hôm sau Âu Dương Phong tới chỗ cây tùng Đếm lại số cây gỗ Mà có tỉnh chất lên thì chỉ có 90 cây Cười nhạt một tiếng Ý cao giọng gọi Thằng con hoàng Mau ra đây Còn 10 cây nữa đâu Hoàng Dung cả đêm ngồi cạnh Âu Dương Khắc Chăm sóc vết thương cho y Nghe y rên rỉ càng ghê gớm bất giác cũng hơi mềm lòng Khi trời sáng Thấy Âu Dương Phong ra khỏi động Cũng ra theo Nghe y quát tháo lên như thế Vô cùng lo lắng cho quá tỉnh Âu Dương Phong chờ hồi lâu Thấy trên cây tùng không có chút động tỉnh gì Lại nghe sau núi Có tiếng gió rít dù dù Như có người đang đánh quyền Luyện võ. Dội lần tới chỗ có tiếng động, Quanh qua góc núi, Không kìm được, giật nảy mình. Chỉ thấy hồng thất công, Đang ra chiêu, đánh nhau với quách tỉnh. Hai người trưởng qua cướp lại, Giao đấu rất kịch liệt. Hoàng Dung thấy sư phụ, Không những đã có thể tự đi lại, Mà ngay cả công phu, Dường như cũng đã khôi phục. Lại càng vừa mừng, Vừa sợ, Chợt nghe y nói, Tỉnh nhi, chiêu này phải cẩn thận đó. Rồi đẩy ra một chưởng. Quá tỉnh dơ chưởng đỡ gạt. Nhưng chưa chạm vào chưởng y. Thân hình đã đột nhiên bay tung về phía sau. Bình một tiếng đập mạnh vào một gốc cây tùng. Cây tùng ấy tuy không lớn lắm. Nhưng cũng to bằng miệng tô. Rắc rắc một tiếng. Đã bị lực đạo trên một cái đẩy ấy của Hồng Thất Công. Đánh gãy ngay chính giữa. Đổ lương xuống đất. Một cái chạm ấy tuy không quan trọng. Nhưng khiến Âu Dương Phong quán sợ, trợn mắt há miệng. Hoàng Dung ca ngợi. Sư phụ, Quách không trưởng hay quá à. Hồng Thất Công kêu lên. Tỉnh gì, dân khí bảo vệ thần lễ. Đừng để bị chướng lực của ta đánh bị thương đó. Quách tỉnh nói. Đệ tử biết rồi ạ." Vừa dứt lời, Hồng Thất Công trưởng lực đã phát ra. rắc một tiếng, Quách tỉnh lại bị hất vào một cái tung. Chỉ thấy một người phát chiêu, một người đón kình. Trong giây lát, Hồng Thất Công đã dùng phách không trưởng liên tiếp xô quách tỉnh vào, làm gãy 10 cây gỗ lớn. Hoàng Dung kêu lên, đủ 10 cây rồi. Quách tỉnh thở ồ ồ, kêu lên. Đệ tử không còn sức nữa. Hồng Thất Công cười một tiếng thu trưởng về, rồi nói, công phu trong cửu âm chân kinh này. Qua nhìn thần diệu Ta bị trọng thương như thế Chỉ cho rằng từ nay trở đi Khó mà phục hồi được công lực Không ngờ sáng nay Theo cách ấy tập luyện Cũng rõ ràng đã thành công Âu Dương Phong cảm thấy rất nghi ngờ Không người nhìn chỗ cây gỗ bị đánh gãy Lại càng quán sợ Chỉ thấy đồng tròn Ngoài lõi thân cây gần một tức Bằng phẳng dị thường Như là dùng cưa cưa ngang lấy y nghĩ thầm giáo học của bộ trận kinh này ghi chép, chẳng lẽ lại thần diệu tới mức đó. Xem ra công phu của lão khiếu qua còn hơn ngày xưa. Ba người bọn họ liên thủ, thì mình làm sao mà chống được? Việc không thể chậm trễ, mình cũng phải về mau để luyện công phu trong kinh. Đôi mắt nhìn qua ba người một cái, rồi sải chân chạy mau về động. rút trong bọc ra quyển chân kinh mà quá tỉnh viết. Dùng giấy dầu bọc lại mấy lớp, cắm đầu ra sức mà nghiên cứu. Hồng Thất Công và Quách Tỉnh nhìn theo đến khi bóng Âu Dương Phong đã khuất hẳn. Nhìn nhau hô hô cười rộ. Hoàng Dung mừng rỡ nói Sư phụ, bộ chân kinh này quá thật là rất kỳ diệu. Hồng Thất Công cười chưa đáp. Quách Tỉnh chen vào. Dung Nhi, bọn ta là giả thôi. Lúc ấy bèn đem chuyện kể lại thật rõ ràng cho nàng nghe. Nguyên là Quách Tỉnh trước đó đã dùng đoạn kiếm rạch sâu vào thân cây, chỉ để lại một phần bên trong còn dính liền với nhau. Tật ra trên chưởng lực của Hồng Thất Công không có được nửa phần kinh lực, đều là quá tỉnh dùng sức ở lưng đập ngã cây. Âu Dương Phong không ngờ được kinh lực của Không Minh Quyền có thể sử dụng đoạn kiếm chặt cây. Tự nhiên, nhìn không được cơ quan bên trong. Hoàng Dung vốn đang tươi cười, nghe quá tỉnh nói xong, Hồi lâu không nói gì, câu câu mày. Hồng Thất Công cười nói, Lão khiêu qua có thể đi lại được, đã là may mắn lắm rồi. Còn cái gì đó, là công phu giá hay công phu thật nữa. dùng gì, ngươi sợ tay độc, nhìn ra chỗ sơ hở có phải không? Hoàng Dung gật gật đầu. Hồng Thất Công lại nói, Lão độc vật, nhang lực thế nào? há có thể bị chúng ta lừa gạt được đâu. Có điều... Chuyện đời khó liệu, trước mắt có lò lăn cũng uổng công thôi. Ta nói Tỉnh nhị đạo chân kinh, trong đó có một đoạn gọi là Dịch Cân đoạn cốt gì đó, nghe ra rất có ý tứ, sắp tới vô sự, chúng ta theo đó mà luyện. Câu ấy nói ra rất hời hợp, nhưng Hoàng Dung biết tình hình đã rất khẩn cấp. Sư phụ đã chỉ ra thiên ý, ắt là có đạo lý rất lớn, lập tức nói: "Được rồi, sư phụ dạy mau đi." Hồng thất Công bảo Quách Tỉnh Đọc lại hai lần Thiên dịch cân đoàn cốt Rồi theo đó dạy hai người tu tập Y thì đi bắt thú câu cá Đánh lửa nướng lên ăn Quách Tỉnh và Hoàng Dung Tới giúp Nhưng lần nào cũng bị y cản trở Thấm thoát qua bảy ngày hoàng hai người luyện công đều tiến bộ rất mau âu dương phong trong động cũng nghiền ngẫm kinh văn dốc lòng suy nghĩ đến ngày thứ tám hồng thất công cười nói dù nghì thịt về rừng sư phụ nướng mùi vị thế nào hoàng dung cười chẩu chẩu môi lắc lắc đầu hồng thất công cười nói ta cũng nuốt không trôi hai người các ngươi đã luyện thành công phu này rồi hôm nay có thể tha lòng gần cốt, nếu không thì không khỏi bị ngưng trệ khí quyết mà tổn thương thân thế. Thế này nhạc, Dung Nhi, lò nấu nướng đi, ta cùng tính Nhi đi chặt gỗ làm bè. Quách tỉnh già Hoàng Dung, đồng thanh hỏi. Kết bè gỗ hả? Không thích công nói. Đúng vậy, chẳng lẽ các người muốn âm mãi trên đảo này để làm bạn với lão độc vật hay sao? Quách Hoàng, hai người cá mừng, luôn miệng khen hay. lập tức động thủ. Quách Tĩnh hôm trước đã chất một trăm cây gỗ chặt được thành đống bên cạnh, chỉ cần xé vỏ cây, bện thành dây thừng, buộc chặt lại là xong. Trong lúc làm việc, Quách Tĩnh dùng lực siết một cái, một sợi thừng to, vượt một tiếng, đứt lìa. Y còn cho rằng sợi thừng không chắc, liền đổi dùng sợi khác. vừa hơi dùng kình, sợi dây kết bằng vỏ cây vừa to vừa dai. đã đứt thành hai đoạn, quái tỉnh ngẩn người ra tại chỗ, không nói được câu nào. Bên này Hoàng Dung cũng kêu lớn chạy tới, hai tay bưng một con dê rừng. Nguyên là nàng đi săn dê, nhặt mấy hòn đá để ném dê. Nào ngờ, không ngờ mới chạy được vài bước đã đuổi sát tới con dê rừng, quay qua thuận tay chụp lấy con nó. Thân pháp mau lẹ, xuất thủ lại chuẩn xác, tất cả. đều hoàn toàn bất ngờ. Hồng Thất Công cười nói, nói thế thì bộ cứu âm chân kinh này quá nhiên rất có đạo lý. Bấy nhiêu anh hùng hào hàn gì nó mà phải mất mạng, cái cũng không ổn. Hoàng Dung mừng rỡ nói, sư phụ, chúng ta có thể đánh nhau với lão độc vật một trận chưa? Hồng Thất Công lắc đầu nói, ừ, chuyện đó thì còn lâu lắm, ít nhất phải luyện thêm mười năm, tám năm nữa. Chắc một công của y không phải tầm thường. Ngoài nhất dương chỉ của Dương Trùng Dương năm xưa, chưa có công phu nào có thể đánh được y Hoàng Dung chẩu miệng nói, Vậy thì cho dù chúng con có luyện thêm 10 năm, 8 năm, cũng chưa chắc đã thắng được y rồi. Hồng Thức Công nói, Chuyện đó cũng khó nói. Biết đầu công phu trọng chân kinh lại lợi hại hơn tà tưởng. Quách tĩnh nói, Dung Nhi, đừng sốc ruột. Công phu mà chúng ta luyện, rốt lại không dở đâu. Lại qua mấy hôm, Quách Tỉnh và Hoàng Dung đã luyện tới giai đoạn thứ hai của công phu dịch cơn đoàn cốt. Chiếc bè cũng đã kết xong. Ba người dùng gió cây dệt thành một chiếc bùm nhỏ. thức ăn nước uống đều đã đem lên bè. Âu Dương Phong trong bấy nhiêu ngày không hề động thanh sắc, cứ lạnh lùng nhìn ba người hì hục Chiều hôm ấy, mọi chuyện đã xong. chỉ chờ hôm sau lên đường lúc đi ngủ hoàng dung nói ờ sáng mai á có cần tới từ biệt y không quách tịnh nói cũng phải hẹn với họ mười năm nữa chúng ta bị họ khinh khi hà hiếp thế này chẳng lẽ lại bỏ qua à hoàng dung vỗ tay nói đúng rồi xin ông trời một là phù hộ cho hai gã ác tặc đó trở về được trung thổ hai là phù hộ cho lão độc vật sống lâu sống được thêm mười năm nữa nếu không như vậy thì xin công lực của sư phụ khôi phục thật mau đi trong vòng một hai năm thu thập được y càng tốt hôm sau trời chưa sáng hồng thất công tuổi già dậy sớm nghe trên bờ biển như có tiếng động văng vẳng vội gọi tĩnh nhi ngoài bờ biển có tiếng gì vậy Quách tỉnh lật người nhảy xuống đất sải chân chạy mau ra nhìn ra bờ biển không kìm được cao giọng chửi ầm lên Rồi đuổi tới. Lúc ấy Hoàng Dung cũng đã tỉnh giấc. Chạy theo y, hỏi. Tỉnh ca ca, chuyện gì vậy? Quá tỉnh lắc đầu nói. Hai gã ác tặc kia lên bè của chúng ta rồi. Hoàng Dung nghe như thế, giật nảy mình. Lúc hai người chạy tới bờ biển, Thì Âu Dương Phong đã đỡ cháu lên bè gỗ. Dương bườm lên, đã ra khỏi bờ dài trượng. Quá tỉnh cả giận, định nhảy xuống biển đuổi theo. Hoàng Dung kéo tay áo y lại, nói Ừ, đuổi không kịp đâu. Chỉ nghe Âu Dương Phong hô hô cười rộ, kêu lên Đà, tạ cái bè gỗ của các ngươi nghe. Quách tỉnh nhảy lên, gào thét như sấm, đá mạnh vào một gốc cây bên cạnh. Hoàng Dung lên cơ chật động, kêu lên Có cách rồi. Rồi bưng một tảng đá lớn lên, đặt lên một cành cây hướng ra biển, kêu lên Ngươi dùng lực kéo về phía sau đi, chúng ta bắn đá ra. Quách tỉnh cảm mừng, hai chân đạp vào gốc cây, hai tay kéo cành cây hết sức lôi về phía sau. Cây đàn mộc ấy vừa cứng vừa dai, chỉ hơi cong về phía sau chứ không gãy. Quá tỉnh hai tay buông mau, dù một tiếng, khối đá lớn bắn ra biển, rơi xuống cạnh chiếc bè. Bọt nước bắn tung lên hơn một trượng. Hoàng Dung kêu lên, tiếc quá à, lại đặt đá lên. Lần này thì ngắm thật chuẩn, đánh trúng vào bè. Chỉ là chiếc bè kết rất vững chắc, bị đạn đá đánh trúng một phát, vẫn không có gì nguy hiểm. Hai người liên tiếp bắn ra ba tảng đá, nhưng đều chệt ra, rơi xuống nước. Hoàng Dung thấy bắn đạn đá không có kết quả, chợt nảy ra ý khác, kêu lên. Mau lên, ta làm đạn đi. có tỉnh sửng sốt, không hiểu ý năng. Hoàng Dung nói. Người bắn ta xuống biển. Ta đi đối phó với họ Quách tỉnh biết nàng thủy tính rất cao Công phu khinh công lại rất cao cường Hoàn toàn không có gì nguy hiểm Liền rút thanh đoạn kiếm Dưới vào tay nàng vừa nói Cẩn thận á Rồi dùng sức kéo cành cây về phía sau Hoàng Dung nhảy lên cành cây ngồi xong Kêu lên Bắn đi Quách tỉnh buông tay Thân hình nàng bắn mau ra phía trước Bay thẳng lên không Trên không lộn nhào liên tiếp hai dòng, nhẹ nhàng rơi xuống nước cách chiếc bè gỗ dài trượng, tư thế vô cùng đẹp đẽ. Chú cháu Âu Dương không kìm được, nhìn tới ngay người, nhất thời không rõ nàng làm thế là có ý gì. Hoàng Dung trước khi rơi xuống nước đã hít sâu một hơi, rơi xuống nước rồi cũng không nổi lên, lập tức lặn tới chiếc bè. Chỉ thấy trên đầu một màu đen, biết là đã tới dưới đáy bè. Âu Dương Phong vớ mái chèo gỗ đập xuống bốn phía, nhưng không đánh được tới chỗ nàng. Hoàng Dung nâng bản kiếm lên định cắt đứt những sợi dây thừng bệnh trên bè, rồi chợt động tâm niệm, giảm bớt lực đạo trên tay, chỉ cứ nhẹ dài nhát lên mấy sợi dây chủ yếu. Cho trong ba sợi thì có hai sợi sẽ đứt, để chiếc bè ra tới giữa biển lớn sẽ bị sóng lớn xô đập mới dở ra. Nàng lại lặn xuống nước. Trong khoảnh khắc, đã bơi ra ngoài mười trượng. Lúc ấy nổi lên mặt nước, kêu gào âm ỉ. Giả bộ làm ra vẻ như đuổi theo không kịp. Âu Dương Phong cười rộ, Dương bùm lên. Không bao lâu, chiếc bè gỗ đã lướt ra xa xa. Đến khi nàng bước lên bờ biển, Hồng Thất Công đã ra tới. Đang cùng quách tỉnh, cao giọng chửi bới. Lại thấy trên mặt Hoàng dung có vẻ đắc ý. Hỏi được đầu đuôi, không kìm được, cùng đồng thanh khen ngợi. Hoàng Dung nói, tuy là bắt được hai gã ác tặc đó phải dùi thay ở trong biển, nhưng mà chúng ta cũng phải làm lại từ đầu đó. một bữa phấn chấn tinh thần lập tức đi chặt gỗ làm bè qua vài ngày lại kết xong một chiếc thấy gió đông nam đang thổi mạnh bè dương cao lá bường kết bằng gió cây rời đảo đi về phía tây Hoàng Dung thấy đảo Quang càng ngày càng nhỏ thở dài nói suốt nửa ba người chúng ta đều chết cả trên đảo rồi nhưng hôm nay rời được nơi đó cũng có chút khiến người ta không đành lòng ha Quách tỉnh nói Ngày sau rảnh rỗi Chúng ta lại tới đó chơi được chứ Hoàng Dung vỗ tay nói Hay lắm Nhất định sẽ tới đó Lúc đó người không được lười biếng nghe Chúng ta trước tiên á Đặt cho hòn đảo nhỏ này một cái tên đã Sư phụ Người nói đặt tên gì là hay đây Hồng Thất Công nói Người ở trên đảo Dùng đá lớn đè thằng tiểu tạc kia Cứ gọi là Đảo Áp Quỷ là được hoàng dung lắc đầu nói thế thì không được nhã cho lắm hồng thất công cười nói <cười> người muốn nhã thì đừng có hỏi lão khiếu quá theo ta thấy lão độc vật ở trên đảo ăn phải nước tiểu của ta chẳng bằng đặt là đảo ngật niệm. hoàng dung cười xua tay lia lịa nghiêng đầu ngẫm nghĩ chỉ thấy ở chân trời một mảnh ráng màu lung linh rực rỡ Đang trùm lên trên đảo bèn kêu lên Á Cứ gọi là đảo Minh Hà thôi Hồng Thất Công lắc đầu nói Không được không được Lại nhã quá rồi Quách tỉnh nghe hai thầy trò tranh cãi Chỉ cười nụ không nói gì Tên đảo nhã cũng được Tục cũng được rốt lại y cũng không nghĩ ra Nhưng trong thâm tâm Lại thấy những cái tên áp quỷ Ngật niệu so ra Còn thú vị hơn tên Minh Hà nhiều. Thuận gió đi được hai ngày. Hướng gió vẫn không thay đổi. Đến chiều hôm thứ ba, Hồng Thất Công và Hoàng Dung đều đã ngủ. Quách tỉnh giữ bánh lái. Trong tiếng sóng gió y ầm trên biển, chợt nghe hai tiếng kêu. Cứu tùi dơi, cứu tùi dơi. Hai tiếng kêu gian tới. Tiếng kêu như nạo bạc dở. Đập vào nhau, chen giữa tiếng sóng vỗ. gió thép vẫn nghe thấy rất rõ hoàng dung kéo tay hồng thất công một cái run lên nói là ma là ma đó hồng thất công trở người ngồi dậy hạ giọng nói là lao độc vật đó chợt nghe lại có một tiếng kêu nữa vang lên lúc ấy trên trời không có trăng chỉ có vài ánh sao thưa chiếu xuống một vùng biển lớn tối om om Trong đêm sâu, gian tới mấy tiếng kêu cứu, bất giác khiến người ta nổi gai ốc. Hồng Thất Công kêu lên. Có phải lao độc vật không? Y đã mất hết nội công, âm thanh không gian xa được bao nhiêu. Quá tỉnh dẫn khí vào đăng điền, kêu. Là Âu Dương Thế Bá có phải không? Chỉ nghe giọng Âu Dương Phong từ xa gian tới. Ừ, là Âu Dương Phong ta đây, cứu mạng ta với. Hoàng Dung vẫn còn kinh sợ, nói Bất kể y là người hay là ma, chúng ta cứ bẻ bánh lái, chạy mau đi. Hồng Thất Công chợt nói Phải câu ý. Hoàng Dung dội nói Không, không, con sợ lắm. Hồng Thất Công nói Không phải ma đâu. Hoàng Dung lại nói Là người cũng không nên cứ. Hồng Thất Công nói Giúp người lúc nguy cấp là bàn quỳ của cái bàn ta. Người và ta là bàn chủ hai đời, không thể phá bỏ quỳ củ của các đời trước truyền lại. Hoàng Dung nói, quy cũ củ này của cái ban thật không đúng rồi đó. Âu Dương Phong rõ ràng là một kẻ rất xấu xa. Nếu là ma, cũng sẽ là một con ma rất là xấu. Bất kể là người hay ma, cũng không nên cứu đâu. Hồng Thất Công nói, Bàn quỳ như thế, không thể sửa đổi. Hoàng Dung ước ước, bất bình, chỉ nghe Âu Dương Phong từ xa kêu lên. Thất quên, người quá thật, thấy chết mà không cứu à. Hoàng Dung nói, có cách rồi, tỉnh ca ca. Lúc nào gặp Âu Dương Phong á, người cứ lấy gậy, đập chết y luôn đi. Người không phải là người trong cái bang mà, không cần tuân thủ ban Nguyên. ban quy đó không có đúng đâu. Hồng Thất Công tức giận nói. Nhân lúc người ta quy cấp, há là hành vi của những người hiệp nghĩa chúng ta sao? Hoàng Dung không biết làm sao, chỉ đành đưa mắt nhìn chăm chăm vào quách tỉnh, đang bẻ lái chiếc bè, đi về phía có tiếng kêu. Trong đêm tối dày đặc, rõ ràng nhìn thấy hai cái đầu người đang nhô lên hợp xuống trong sóng nước. Bên cạnh đầu người là một thanh gỗ lớn. Chắc là sau khi chiếc bè dở ra, chú cháu Âu Dương vớ được một cây gỗ, cho nên mới chi trì được cho đến lúc đó. Hoàng Dung nói, Bác y phải lập lời thầy đọc đi, từ nay về sau không được hại người, thì lúc đó mới cứu y. Hồng Thất Công thở dài nói, Người không biết con người của lão độc vật đâu. Y thà chết chứ không chịu khuất phục, không chịu thề như thế đâu. Tỉnh nhị, cứu người đi. Quách tỉnh không người hướng ra ngoài, nắm lấy gáy Âu Dương Khắc, nhấc lên bè. Hồng Thất Công nóng ruột cứu người, cũng quên là mình đã mất hết giỏ công, đưa tay ra giúp. Âu Dân Phong nắm lấy tay y, mượn lực một cái đã nhảy lên bè. Nhưng y kéo một cái, Hồng Thất Công lại bỏ một tiếng lọt xuống biển. Quách tỉnh và Hoàng Dung cả kinh, cùng nhảy luôn xuống nước, cứu Hồng Thất Công lên. Hoàng Dung tức giận trách Âu Dân Phong. Ê, sư phụ ta có hảo ý cứu ngươi, Tại sao ngươi lại kéo ông xuống biển? Âu Dương Phong đã biết Hồng Thất Công hoàn toàn không còn nội công. Nếu không thì kéo cái vừa rồi. Há lại lôi được một kẻ sĩ võ công cao minh xuống biển sao? Nhưng y bị ngâm dưới biển mấy ngày. Gân cốt đã rời. Lúc ấy không dám cứng cổ. Hạ giọng nói. Ta, ta quả thật, không phải cố ý mà. Thất Quỳnh, Quỳnh Đệ xin ta tội với ngươi là được. Hồng Thức Công hô hô cười rộ, nói. Nói thế làm gì? Nói thế để làm gì? Chỉ là băng lĩnh của lão khí qua, qua thập kem mà thôi. Âu Dương Phong nói. Hấu cô nương, ngươi cho chút gì ăn đi. Bọn ta nhìn đói mấy ngày rồi. Hoàng Dung nói. Trên bè của ta chỉ chuẩn bị đồ ăn thức uống cho ba người thôi à? Chia cho ngươi cũng không sao. Nhưng bọn ta lấy gì ăn đây? Âu Dương Phong nói. Thôi được. Người chỉ cho cháu ta một chút thôi. Y bị thương nặng ở chân. Quá thật không chịu nổi nữa. Hoàng Dung nói. Nếu đúng như vậy á, thì chúng ta làm chuyện mua bán nha. Rắn độc của người cắn sư phụ ta bị thương. Đến nay ông vẫn chưa lành hẳn nè. Đưa thuốc giải ra đây. Âu Dương Phong lấy trong bọc ra hai cái bình nhỏ. Đưa vào tay nàng. Nói. Cô nương nhìn xem. Trong bình đầy nước. Thuốc giải đã tàn hết rồi. Hoàng Dung cầm lấy bình. Lắc lắc mấy cái... Đưa lên mũi ngửi... Quả nhiên... Trong bình toàn là nước biển... Bèn nói... Nếu mà đã như vậy... á, Thì ngươi nói... Dược Phương thuốc giải ra đi... Để khi nào lên bờ... Bọn ta sẽ đi tìm thuốc... Âu Dương Phong nói... Nếu muốn lừa người, Để lấy thức ăn thức uống... Thì ta cứ nói bừa ra một dược Phương... Ngươi cũng không biết thật hay giá... Nhưng Âu Dương Phong... Há lẽ là người... hạng người như vậy hay sao... Nói thật với ngươi... Còn quay xà ấy của ta là lạ nhất thiên hạ, chất độc vô song Nếu bị nó cắn, người có võ cộng cao cường, Tuy nhất thời không chết, Nhưng sao tam tam, sau mười bốn ngày, Cũng nhất định phải bị ban thân bất tội, tàn phế trọn đời. Nói dược phương thuốc giải cho người cũng không hề gì, Chỉ là các vị thuốc trong đó không những rất khó tìm, Mà lại còn phải mất đủ bà năm mới có thể điều chế thành, Rốt lại cũng không kịp đâu. Chuyện này nói tới đây là thôi. Người muốn bắt ta đền mạng cho thất huynh thì cũng tùy ngươi. Hoàng Dung và Quách Tỉnh nghe y nói như thế đều rất khâm phục, nghĩ thầm. Người này tuy là xấu xa độc ác, nhưng gặp lúc sinh tử mà Thủy chung vẫn không đánh mất thân phận tôn sư võ học. Hồng Thất Công nói Dùng nhì, y không nói dối đâu. Người ta ai cũng có số. Lão kia qua cũng không để ý Người cho y ăn đi Hoàng Dung thầm buồn rầu Biết sư phụ góp lại cũng không xong Lấy ra một cái đùi dây rừng nướng Đưa Âu Dương Phong Âu Dương Phong xé mấy miếng Đút cho cháu ăn xong Rồi mới ngồm ngoàm nhai nước Hoàng Dung lạnh lùng nói Âu Dương bá bá ngươi đánh sư phụ ta bị thương Lần thứ hai luận kiếm ở qua sơn Chúc mừng ngươi sẽ đứng đầu quần hùng Âu Dương Phong nói Chuyện đó cũng chưa chắc Trong thiên hạ Còn một người có thể chữa khói vết thương cho thất quỳnh Quách tỉnh và Hoàng Dung Đồng thời nhảy bật lên Cái bè gỗ nghiêng đi một cái Hai người đồng thanh hỏi Thật không? Thật không? Âu Dương Phong cắn cái đùi dê Rồi nói Chỉ là người ấy rất khó cầu Sư phụ các người tự nhiên đã biết rồi Hai người nhìn nhìn sư phụ hồng thất công cười nói thảo biết đó là khó cầu thì còn nói tới y làm gì hoàng dung kéo áo y nài nỉ sư phụ mày nói đi chuyện khó hơn chúng ta cũng làm được mà con xin cha tới thế nào ông cũng có cách à âu dương phong khẽ hừ một tiếng hoàng dung nói ngươi hử gì âu dương phong không đáp hồng thất công nói y cười ngươi Cho rằng cha mình cái gì cũng làm được. Nhưng người này không phải tầm thường. Cho dù là cha người cũng đã chắc làm gì được y. Hoàng Dung ngạc nhiên nói. Người ấy à, là ai vậy? Hồng Thức Công nói. Hoàng nói tới chuyện người ấy gió công cao cường. Cho dù y trói gà không chặt thì lão khiếu quá. Cũng quyết không làm chuyện tổn nhân lợi kỷ như vậy. Hoàng Dung trầm ngâm nói. Võ công cao cường hả? À con biết rồi Là nam đế đoàn hoàng gia Sư phụ xin y trị thương Tại sao lại là tổn nhân lợi kỷ chứ? Hồng thất công nói Thôi ngủ đi Đừng hỏi nữa Ta không nói chuyện này với người nữa Có biết không? Hoàng Dung không dám nói nữa Nàng sợ Âu Dương Phong ăn trộm thức ăn Bèn ngồi dựa vào đóng thức ăn nước uống Mà ngủ đi Sáng hôm sau tỉnh dậy Hoàng Dung nhìn thấy chú cháu Âu Dương Bất giác giật mình nhảy dựng lên Chỉ thấy hai người sắc mặt lợt lạc Toàn thân sưng dù Đó là vì bị ngâm trong nước biển mấy ngày Chiếc bè đi tới giờ thân Nhìn thấy xa xa có một sợi chỉ đen Thấp thoáng như đất liền Quách tỉnh là người đầu tiên reo lên Lại đi thêm một lúc Nhìn thấy rõ ràng, quả là đất liền. Lúc ấy gió êm, sóng lặng, chỉ là ánh nắng thiêu đốt, nóng bức không sao chịu được. Âu Dương Phong đột nhiên đứng lên, thân hình chớp một cái, hai tay y cùng đẩy ra. Mỗi tay một người đã lập tức bắt được quách tỉnh và hoàng dung. Điểm chân một cái đã đá trúng quyệt đạo hồng thất công. Quách hoàng hai người bất ngờ bị y chụp trúng mạch môn, lập tức nửa người te dại, đồng thanh quảng sợ hỏi: Làm cái gì vậy? Âu Dương Phong cười một tiếng giữ tận cũng không trả lời. Hồng Thất Công thở dài nói. Lao độc vật, kêu căng tự đại, nhất sinh không chịu ơn ai. Chúng ta cứu mạng y, nếu y không giết người làm ơn, thì trong lòng làm sao mà yên ổn? chỉ trách ta lúc đêm tối nóng lòng cứu người quên mất chuyện này để liên lụy tới tính mạng của hai đứa nhỏ các người âu Dương phong nói người biết được là tốt mà nói lại cũ âm chân kinh đã lọt vào tay ta thì làm sao có thể để lại một bộ khác trong lòng thằng tiểu tử hậu quách này để lưu hậu quả hồng thất công nghe y nói tới cũ âm chân kinh chợt động tâm niệm cao giọng nói Nô no, nhị thất lột, các quà nhì, ninh quyết khê xích, bình đạo nhì. Âu Dương Phong sửng sốt, đoạn y nghe đúng là đoạn quái văn quá tỉnh viết trong kinh thư mà y nghĩ ngợi hàng trăm lần không sao hiểu được. Nghe Hồng Thất Công nói như thế, chỉ cho rằng y hiểu được ý nghĩa bên trong, nghĩ thầm. Một thiên quái văn dài ấy, ắc có liên quan tới toàn bộ kinh văn, mình giết ba người này. Chỉ sợ trên đời không còn ai hiểu Vậy thì cho dù mình được kinh thư Cũng chỉ uống công y bèn hỏi Nói như vậy là có ý gì Hồng Thất Công nói hôm qua sát sát Tuyết cằn hứa bác thổ Mề nhỉ mê nhỉ y tuy nghe quá tỉnh Đọc thuộc lòng đoạn quái văn ấy Trong cử âm chân kinh Nhưng làm sao nhớ được Lúc y cứ thuận miệng đọc bừa Dễ mặt rất nghiêm trang. Âu Dương Phong chỉ cho rằng trong lời y có thâm ý. Ngưng thần suy nghĩ. Hồng Thất Công quát lớn. Tỉnh nhì Động thủ đi. quá tỉnh tay trái giật mạnh. Chưởng phải vỗ ra. Đồng thời chân trái cũng phóng lên. Y bị Âu Dương Phong tập kích Nắm được uyển mạch. vốn đã không còn cách nào phản kháng. Nhưng Hồng Thất Công nói bậy một tràng, Ba qua chíp chòe. Âu Dương Phong quả nhiên trúng kế. Lúc phân tâm, tay hơi lỏng ra. Quá tỉnh lập tức phản kích. Y đã luyện tới đoạn thứ hai của công phu dịch cân đoàn cốt trong chân kinh. Tuy chưa học tới chiêu số quyền pháp mới, nhưng công lực cũng đã tăng tiến thêm hai phần. Một cái giật tay ra chưởng phóng cước ấy. tuy chiêu số bình thường không có gì lạ, nhưng lực đạo thì mạnh mẽ dị thường. Âu Dương Phong giật mình. Chiếc bè lại hẹp, không thể lùi lại để cánh né. Y đành giơ tay đón đỡ, tay kia vẫn nắm chặt tay Hoàng Dung không chịu buông ra. Quá tỉnh quyền trưởng cùng phát thế công như mưa sa, gió giật. Trong lòng biết trên chiếc bè gỗ này, Mà để Âu Dương Phong rảnh tay sử dụng cáp mô công, Thì ba người đúng là không còn đất chôn thân. Một trận tấn công ráo riết ấy, Rốt lại cũng ép Âu Dương Phong phải lùi lại nửa bước. Hoàng Dung thân hình hơi nghiêng đi, đưa dài, quýt vào y. Âu Dương Phong cười thầm, y nghĩ bụng. <cười> Con nhà đầu này lại quýt vào người mình, Cũng không nghĩ xem mình có bao nhiêu công lực. Không bị hất lại băng xuống nước. Mới là lạ đó. Tâm niệm y vừa động. Đầu dây Hoàng Dung đã đánh tới. Âu Dương Phong không tránh không đỡ. Không thèm đếm xỉa tới. Đột nhiên thấy ngực y đau rần. Giật mình biết nàng giống mặt tấm nhuyễn dị giáp. Là bảo vật trấn đảo của đảo Đào Hoa. Lúc ấy y đứng trên mép bè. Đã không thể lùi lại nửa bước. Trên giáp của nàng lại đầy gai nhọn. không chỗ nào có thể bấu víu vội vàng buông tay nàng mượn sức nhảy ra ngoài xô nàng một cái hoàng dung đứng không vững đã thấy phải ngã xuống nước rồi quá tỉnh lật tay kéo nàng một cái tay trái vẫn đánh tới địch nhân hoàng dung rút thanh đoản kiếm ra nghiêng người sấn vào âu dương phong đứng trên mép bè bọt sống không ngừng bắn lên gối y nhưng bất kể Quách tỉnh Hoàng Dung tấn công thế nào, Thủy chung vẫn không sao ép y rơi xuống nước. Hồng Thất Công và Âu Dương khắc đều không động đậy gì được. Chỉ tròn mắt nhìn vào trường ác đấu, tim đập thình thình, chỉ thấy đôi bên thế lực tương đương. Lúc sinh tử không thể sơ hở, đều tức giận là mình không thể xông vào giúp đỡ. Gió công của Âu Dương Phong giống hơn xa cả hai người Quách Hoàng liên thủ. nhưng y bị ngâm trong nước mấy ngày, sinh lực cũng đã giảm một nửa. Hoàng Dung võ công tuy không cao cường lắm, nhưng trên người mặc nhuyễn dị giáp, tay cầm đoản kiếm cực kỳ sắc bén. Hai môn lợi khí tấn công phòng thủ ý cũng khiến y vô cùng uyệt kỵ. Lại thêm quách tỉnh, hằng long thời bát dưỡng và tất tập nhị lộ không minh quyền, tá hữu chia ra giáp kíp, lại thêm cả công phu. Dịch cơn đoàn cúp Trong của âm chân kinh mới học được Dôn dao làm một uy lực quá thật cũng phi phạm Cho nên Ba người đánh nhau trên bè Quả thật bất phần thắng bại Đánh nhau hồi lâu Chưởng pháp của Âu Dương Phong Càng lợi hại Quách hoàng dần dần Hai người cảm thấy không địch nổi Hồng tức Công đứng ngoài Ngấm ngầm lo sợ Trong bóng chưởng bay múa Âu Dương Phong Chân trái phóng ra, kình phong rít lên, thành thế kinh người. Hoàng Dung không dám thẳng thắn đoán đỡ, lộn người một cái, nhảy xuống nước. Quách tỉnh một mình chống đại địch, lại càng không đủ sức. Hoàng Dung từ bên trái rơi xuống biển, lập tức lặn qua đáy bè, nhảy lên phía bên phải. Dung đoạn kiếm đâm vào hậu tâm Âu Dương Phong. Âu Dương Phong vốn đã đắc thế. Nhưng lúc ấy bị hai phía giáp công Lại trở thành ngang sức Hoàng Dung lúc ra sức đánh nhau Trong lòng vẫn thầm trù tính kế sách Nếu mà cứ đấu thế này Thì công lực của bọn mình không bằng rồi Góp lại cũng phải thua Không xuống biển thì không thắng y được Vừa động tâm niệm bèn Dung bản kiếm cắt đứt dây bườm Chiếc bườm lập tức rơi xuống Chiếc bè gỗ Nhô lên hụp xuống trong sóng nước, không đi về phía trước nữa. Nàng lùi lại hai bước, kéo dây bượm quấn mấy vòng quanh người Hồng Thất Công, rồi buộc mấy vòng vào một thanh gỗ lớn trên bè. Siết chặt hai cái nút. Nàng vừa lui ra, quyết định lại cảm thấy không chi trì nổi, cố đánh ba chiêu. Tới chiêu thứ tư đã không đoán đỡ nổi, đành lùi lại một bước. Âu Dương Phong được lý không nhường người, Sông trưởng liên miên mà đánh tới Quách tỉnh lại lùi một bước Dùng chiêu ngư dược ư nguyên Đón đỡ phát trưởng của đối phương Nhưng trưởng sau lại không đỡ nổi Lại lùi lại một bước Chân trái đạp vào khoảng không y lâm nguy không loạn Chân phải phóng ra Giữ chặt đường lui, Khiến địch nhân không thể thừa thế sớm vào Sau đó Bừng một tiếng Nhảy luôn xuống biển chiếc bè gỗ bị lắc mạnh hai cái hoàng dung mượn thế nhảy lên cũng rơi xuống biển hai người nắm chặt chiếc bè gỗ một xô một lắc nhìn thấy như muốn lật úp chiếc bè lại chiếc bè ấy mà lật thì âu dương khắc sẽ phải lập tức chết đuối âu dương phong xuống biển thì tự nhiên cũng không phải là đối thủ của quách hoàng hai người không thất công thì thân hình đã được buộc chặt trên bè hai người có thể cứ kết liễu tay độc trước, rồi sẽ cứu sư phụ sau. Âu Dương Phong biết kế như thế. Dơ chân, đạp lên đầu Hồng Thất Công, cao giọng quát. Hai đứa khôn kia nhẹ đây, còn lắc nữa thì ta sẽ đạp xuống đó. Hoàng Dung thấy kế không thành, lại nghĩ ra kế khác. Hít một hơi, lặn xuống dưới đáy bè. Dung đoạn kiếm, chặt đứt luôn dây thừng kết trên bè. Lúc ấy còn cách đất liền không xa, cho dù giết được chú cháu Âu Dương Phong. Ôm sư phụ bám thân gỗ lên bờ, cũng không có gì đáng ngại. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, chiếc bè đã chia làm hai mảnh. Âu Dương Khắc ở nửa bên trái, Âu Dương Phong về Hồng Thất Công ở nửa bên phải. Âu Dương Phong thầm quán sợ, vội đưa tay nắm lấy cháu, nhấc qua. Không lưng nhìn xuống nước. Chỉ chờ Hoàng Dung cắt dây nữa thì sẽ chụp nàng mà kéo lên bè. Hoàng Dung dưới nước đã nhìn thấy rõ dáng vẻ của Âu Dương Phong. Biết y, chụp xuống nhất định vừa chuẩn vừa độc. Quả thật không dám ngoi lên cắt dây nữa. Văn có hồi lâu, Hoàng Dung bơi ra hơn một trượng. ngoi lên mặt nước, hít một hơi, rồi lại lặn xuống nước chờ thời cơ làm khó. Đôi bên ngưng thần chờ sơ hở của nhau trong chớp mắt đã tự động chuyển thành tỉnh trên mặt biển ánh nắng sáng ngời một khoảng êm ả nhưng trên dưới nửa chiếc bè lại ẩn chứa đầy sát cơ hoàng dung nghĩ thầm chỉ cần xẻ nửa chiếc bè này làm hai thì nhất định sẽ bị sóng biển đánh úp âu dương phong thì nghĩ thầm chỉ cần y thị nhô đầu lên thì mình cách sống đập ra một chướng, sức ép của nước cũng đủ giết chết y thị. Trừ được con nhà đầu này rồi, thì một mình thắng thằng tiểu tàn hồn quách kia cũng không đủ để gây quả. Hai người mắt nhìn đăm đăm không chớp, đều hâm hở muốn thử. Âu Dương Khắc đột nhiên chỉ tay qua bên trái, kêu lên. Có thuyền, có thuyền. Hồng Thất Cung và quách tỉnh đưa mắt nhìn theo tay y. Quả nhiên, Thấy một chiếc thuyền đầu rồng lớn đang dương bường theo gió rẽ sóng tiến tới. Qua không bao lâu, Âu Dương Các đã nhìn thấy một người đứng trên đầu thuyền, thân hình cao lớn, mặc áo cà sa màu đại hồng, giống như linh trí thượng nhân. Chiếc thuyền lớn lại tới gần hơn. Định thần nhìn kỹ, quả nhiên không sai. Dội nói với chú. Âu Dương Phong dẫn khí vào đang điền, cao giọng gọi lớn. Vì Hảo Bằng Hữu trên đó Xin qua này mau Hoàng Dung ở dưới nước vẫn chưa biết Quách tỉnh đã biết là không hay Rồi lặn xuống nước Kéo tay Hoàng Dung Ra hiệu là lại có địch nhân tới Hoàng Dung ở dưới nước Rất khó hiểu ý y Nhưng đoán là sự tình không hay Lấy tay ra hiệu Bảo y đón đỡ trưởng lực của Âu Dương Phong Để mình thừa cơ mà phá bè Quách tỉnh biết Công lực của mình còn thua xa địch nhân bây giờ dưới nước còn địch nhân trên bè sự chênh lệch lại càng lớn đoán tiếp một chưởng này thì có thể nguy tới tính mạng nhưng việc đã tới lúc khẩn cấp ngoài việc liều mạng thì không còn cách nào liền dẫn kình vào hai tay đột nhiên nhô lên Âu Dương Phong gầm lớn một tiếng sông chưởng đập thẳng xuống sông chưởng của Quách tỉnh cũng từ dưới mà đánh thẳng lên Bọt nước trên mặt biển không tung lên, nhưng hai luồng lực đạo chạm nhau trong nước. Nửa chiếc bè gỗ đột nhiên giọt thẳng về phía trước, nghiêng đi mấy thước. Rắc rắc hai tiếng, Hoàng Dung đã rọc đôi được chiếc bè. Đúng lúc ấy, chiếc thuyền lớn đã tới cách bè còn hơn 10 trượng. Hoàng Dung cắt dây xong, lại lập tức lặn xuống nước, định tới đâm Âu Dương Phong. Thì thế quá tỉnh, tay chân không động đậy, Thân hình từ từ chìm xuống. Bớt giác, vừa quán sợ, vừa hối hận. Dội bơi tới, nắm tay y kéo ra dài trượng. Nhô đầu lên nhìn. Chỉ thấy quá tỉnh, hai mắt nhắm nghiền. Mặt xanh, môi trắng. Đã ngất đi rồi. Chiếc thuyền lớn kia thả thuyền nhỏ xuống. Mấy người thủy thủ khu mái chèo tới gần bè. Đưa chú cháu Âu Dương và Hồng Thất Công lên. Hoàng Dung kêu mấy tiếng liên tiếp. tỉnh ca ca quách tỉnh vẫn không tỉnh lại nàng nghĩ chiếc thuyền kia tuy là địch nhân nhưng cũng chỉ còn cách leo lên lập tức nắm chặt ghế quách tỉnh bơi về phía chiếc thuyền con thủy thủ trên thuyền kéo quách tỉnh lên đưa tay muốn kéo nàng Hoàng Dung đột nhiên tay trái ấn vào mép thuyền một cái thân hình như con cá giọt lên từ dưới nước nhảy lên giữa thuyền Mấy người thủy thủ đều giật nảy mình Mới rồi Đối dưỡng trong nước quá tỉnh bị dưỡng lực của Âu Dương Phong Đánh chấn động rất nặng Lập tức ngất đi Đến lúc tỉnh lại Chỉ thấy mình đang nằm trong lòng Hoàng Dung Lại đang trên một chiếc thuyền nhỏ Y hít dài hơi Thấy chưa bị nội thương nhướng mắt nhìn Hoàng Dung Cười một tiếng Hoàng Dung cũng cười trả lời Nỗi lo sợ đầy lòng đã tiêu tan Lúc ấy mới nhìn xem Những người trên thuyền lớn là ai Nàng vừa nhìn thấy Đã thầm kêu khổ Không ngừng trong bụng Chỉ thấy trên thuyền Có bảy tám người đứng lớn nhố Chính là các cao thủ gió lâm Đã gặp mấy tháng trước đây Trong triệu dương phủ Người thân hình lùn thấp Mắt sáng như điện Là thiên thủ nhân đồ bành liên hổ Người đầu hói bóng loáng. Là quỷ môn Long Dương, Sa Thông Thiên. Người trên trán có ba cái bướu, Chính là Tam Đầu Giao, Hầu Thông Hải. Người Đồng Nhan Bạch Phát, Chính là Sâm Tiên Lão Quái, Lương Tử Ông. Nhà sư Tây Tạng mặc áo cà sa màu đại hồng. Chính là Đại Thụ Ấn Linh Trí Thượng Nhân. Ngoài ra, còn có mấy người nữa, không biết là ai. Hoàng Dung nghĩ thầm. Gió công của tỉnh ca ca về mình gần đây tiến triển rất là xa. Nếu... Đơn đã độc đấu với từng người trong bọn mình liên hổ Thì dù mình không chống được Nhưng tỉnh ca ca cũng có phần thắng Chỉ là lão độc vật ở đây Lại có bấy nhiêu người xứng lại một chỗ Hôm nay mà muốn thoát thân Thì đúng là khó càng thêm khó rồi Những người trên thuyền lớn Nghe Âu Dương Phong trên đài gọi lớn vốn đã rất ngạc nhiên Đến khi nhìn thấy bọn quách tỉnh Lại càng cảm thấy kỳ quái Âu Dương Phong bế cháu Quách tỉnh và Hoàng Dung đỡ hồng thất công. Năm người chia làm hai nhóm trước sau, từ thuyền nhỏ nhảy lên thuyền lớn. Một người mặc cẩm bào theo qua, từ trong khoang bước ra đón. Vừa nhìn thấy Quách tỉnh, cả hai cùng giật nảy mình. Người ấy dưới cầm có một ít râu, mặc mũi thanh tú. Chính là lục dương gia triệu dương Hoàng Nhan Hồng Liệt của nước Đại Kim. giả thân mến như vậy, bọn hồng lão đối phó ra sao? Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.